Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mà như thế nào tất yếu, khách giáo và xã sao, cô vẫn phải làm cho thật là hoàn mỹ, giữ mặt mũi thay cho anh. Quả nhiên nói chuyện với nhau được một hồi lâu, Tông lão gia liền thật nhanh sinh ra hào cảm đối với cách nói năng hào phóng và cờ chỉ ta nhã của cô gái này. thời dịp cô đi toilet trang điểm lại, Tông lão gia hào sảng vỗ vỗ vai của quý triết nam nói chào đã cưới được một người vợ tốt đó. Quý chết nam cười mà không biết nói gì thế nhưng đáy lòng không khỏi cảm cái Kỳ thật cùng lương tiếu mặt lấy thân phận vợ chồng tham dự loại trường hợp cộng đồng cương khai này cảm giác cũng thực là công tệ mà lương tiếu mặt mới từ toilet đi ra còn chưa kịp đến trước cương chợt nghe thấy một tiếng nói xa lạ từ phía sau trchèn đến anh ấy là chồng cô được 2 năm nhưng lại chẳng quan tâm tới cô đột nhiên lại mang cô đi tham dự loại trường hợp này lại còn giới thiệu với mọi người cô là vợ của anh ấy Loại hành vi này đúng là làm cho người ta cảm thấy khó hiểu mà. Sau khi lương tiếng mặt quay đầu lại, thấy rõ diện mạo của đối phương, nhất thời cười nhẹ. Cô còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ gặp được Tô Lệ Nhi nữa. Lúc trước mặt mày mày dặn, tiến thẳng vào trong nhà của quý chết nam. Nguyên bản là bởi vì muốn phá hư bọn họ, giúp bạn tốt hết giận. Không hiểu vì sao đã vượt qua một tháng rồi, Tô Lệ Nhi này cơ nhiên đến một lần cũng không xuất hiện. Vốn là muốn hỏi lại quý chết nam Nhưng rồi lại sợ nếu như mình thật sự hỏi Ai sẽ để phòng cô nên đành phải thôi Bất quá Có chuyện cô cũng cảm thấy rất là kìa quái Chuyện cô kết hôn cùng quý chết nam Vô cùng tối mật Tô lệ nhi này làm sao mà biết được Chẳng lẽ lúc đó quý chết nam và cô ta Thật sự có quan hệ không tầm thường sao Nghĩ đến đây Ngực của cô đột nhiên cứng lại Nhưng rất nhanh cô đã sửa sang lại được cảm xúc Nơ đồ nửa thật mà cất tiếng náy vị tiểu thư này làm sao cô biết hai năm nay anh ấy không quan tâm tới tôi mà không phải là tôi hờ hững đối với anh ấy chứ? Tô lệ Nhi đang thập phần tự tin về bản thân mình rất nhanh hai hàng lông mày nhăn lại trận tràn náy. <cười> đừng cho là tôi không biết cô cũng quý chết Nam rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong hôn nhân đó anh ấy căn bản là không thương cô. Tô lệ Nhi sở dĩ khẳng định như vậy bởi vì cô ta cũng có đủ căn cứ chính xác cha cô trước. Là nhậm chức tại tập đoàn quý thị, tuy rằng chức vị không ở tầng cao, nhưng đã ở trong công ty bao nhiêu lâu, đương nhiên cũng có một chút địa vị. Từ lúc cô ta hơn 10 tuổi, đã cùng với phụ thân tham gia mọi loại yến tiệc lớn nhỏ do quý gia tổ chức. Năm ấy lần đầu tiên cô nhìn thấy quý chết nam, 19 tuổi, liền đối với anh ta nhất kiến trung tình, âm thầm đồng ý trao tặng tâm của mình cho anh. Chị tiếc, quý chết nam tính cách lạnh lùng, tính tình quái dị. Đối với phụ nữ bình thường chủ động Azua đều rất lạc cố kinh thường. Cô ta cũng lòng người phụ nữ biết tính toán, biết rằng nếu chủ động quá mức, sẽ chỉ đổi lấy sự coi thường của anh. Cho nên bình thường ở mỗi trường hợp, công chúng, cô ta đều rất trừng mực, chậm rãi tiếp cận với quý chết nam, làm cho anh có thể chú ý tới cô ta. Nhưng mặc cho cô ta cô cố gắng như thế nào, quý chết nam vẫn không chịu lướt mắt nhìn cô ta lấy một cái. Điều này thường làm cho cô ta lâm vào tuyệt vọng một lần. Tính chậm rãi buông tha, không theo đuổi anh nữa. Điều kiện của cô ta thập phần ưu việt. Đàn ông ái mộ cô ta không thiếu. Không chém được thứ mình thích nhất kia. Cô ta bắt đầu chơi trọ nhân gian. Không ngừng kết giao cùng với đủ loại đàn ông. Sau này thậm chí còn vì theo đuổi sự kích thích. Bắt đầu cướp bạn trai và chồng của người khác. Mãi đến khi cô ta đang nói chuyện phiếm cùng cha trên đường về nhà. Trong lúc đưa văn kiện, vô ý nghe được cha con quý gia đối thoại. Cô ta mới biết được, thì ra quý chết nam đã sớm bí mật kết hôn, nhưng anh ta cũng không vừa lòng với cuộc hôn nhân này, lại còn cùng với quý phụ lập ra hiệp ước 3 năm. Biết được tin tức này xong, thì lòng của cô ta như được sống lại. Vừa vặn lúc này, cô ta lại được nhậm chức tại phòng quảng cáo của công ty thuộc tập đoàn quý thị. Cô ta đảm nhiệm đại sứ hình tượng của một sản phẩm. Cứ như vậy, cô ta lại có cơ hội xuất hiện trước mặt quý chết nam. vốn nét mọi việc đều tưởng như rất thá, nhưng một tháng trước, Hoàn thành công tác tại quý thị xong, cô ta lên bị công ty phái đến Nhật Bản quay chụp đĩa tập thể dục. Bởi vì vụ này có một chút bất ngờ, cho nên cô ta không thể không ở Nhật Bản nhiều nhất một tháng. Vẫn vả lắm mới trở lại Đài Loan được. Chuyện đầu tiên cô ta muốn làm chính là tìm quý chết nam đi trò chuyện. Nhưng lão tổng công ty lại bắt cô phải tham dự yến thọ của tống lão gia ngày hôm nay. Kết quả, cô ta thực là ngoài ý muốn gặp lại trường hợp này tại đây. Nhìn thấy quý triết nam đang kéo lương tiếu mặt xinh đẹp đi tới. Cô ta thật là không cam lòng. Bất quá cô ta mới đi Nhật Bản có một tháng, tình huống làm sao có thể biến hóa lớn đến như vậy chứ? Tuy rằng cô ta không thể thừa nhận, lương tiếu mặt là một người phụ nữ thật là. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net